À, anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão trần và anh em chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ Trương, đó là dennis cố gắng ở phần trước thì những ta đã biết đấy là glen đã có thu hoạch cực lớn ở trong cái khu mà được coi là nơi ẩn thân của Cavitewa. đó là một cây uh, pháp trượng mà theo như hắn thì phán đoán nó là vật phẩm phong ấn tận cấp một lận Nếu như mà hắn có thể à, vận dụng được cây pháp trượng này thì sẽ có được sức mạnh tương đương với bán thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. 9 giờ sáng, ở giáo đường sóng biển, Angret được triệu hồi tới đây, lại một lần nữa mượn dành nghĩa sung tội, đè ngập giám mục của giáo khu là Ogier. Tìm kiếm người này, Ogier liền mang chân dung cầm trong tay, đưa qua. Lại có nhiệm vụ à? Gần đây làm sao vậy chứ an vét ở trong lòng nói thẩm hai câu tùy tay mở trang giấy ra khi anh ta thấy rõ được nội dung trên bức họa thiếu chút nữa không khống chế được miệng mà bật cười cái tranh này quả thực không có nhìn ra là nam hay nữ bộ dáng ra làm sao thì tìm thế nào đây trong khoảnh khắc anh ta chợt có ý tưởng không có che giấu cảm xúc biến hóa mà cố ý thốt ra đây là ai vậy trên bức họa là một người thần bí cực kỳ mơ hồ không có đặc thù gì có thể trợ giúp tìm kiếm cả Ngày hôm nay? À ngày hôm qua còn chưa có nhiệm vụ này. Buổi sáng sớm hôm nay lại đột nhiên yêu cầu đuổi bắt. Rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra cái gì chứ? À, Cavitewa hoàn toàn ngã xuống. Như vậy giáo hội và quân đội sẽ tất nhiên đi tìm những thứ nó lưu lại. Đảo Simium chính là manh mối sau. Người này đã đoạt trước bọn họ lấy đi vật phẩm quan trọng nhất à? Người này là ai? Albrecht tâm linh chật động, suýt nữa là không dám đối diện cùng với Ogier. Ogier gật đầu, một tên trộm dơ bẩn, tỳ tiện, hắn có thể là người Entit hoặc Phu Sặc, khả năng thuộc về giáo hội mặt trời hoặc là giáo hội chiến thần. Người Entit hoặc Phu Sặc, người giáo hội mặt trời hoặc là giáo hội chiến thần ư? Vì sao lại có đánh giá và phán đoán như vậy? Ngài Yann Kutman ở hiện trường chỉ có thể thu được rất ít tin tức, không thể có được mục tiêu rõ ràng sau. Ở dưới loại tình huống này, quả thực có thể bước đầu phán đoán Là người này đến từ Antit hoặc là Phu Sặc Bởi vì ủng hộ quân phản kháng ủng hộ Cavitewa Chủ yếu chính là hai quốc gia này <cười> Có lý do tin tưởng Bọn họ có lẽ đã sớm nắm giữ được Nơi mà Cavitewa ẩn thân Ăn khớp với suy đoán của mình vừa rồi Đương nhiên cũng có thể là chuyện khác Anvrat thu liễm cảm xúc Mở miệng hỏi Hắn đã làm cái gì vậy Cậu không cần phải biết Lưu ý, người Entit hoặc Phu Sặc ở Bayam có dị thường là được rồi. Ờ, bao gồm cả người địa phương đã trở thành người phi phạm. Mặt khác, tìm người trước đó đã dán bố cáo lên cửa chính của giáo đường một chút. Hỏi, họ có lẽ đã biết được cái gì đó. Như vậy thì rất nhanh sẽ có tin tức cho cậu. Ô kia trầm giọng nói. Cái này quả thực là một phương hướng. Chẳng khác nào nói cho mình biết người cùng với bố cáo này có liên quan đến chuyện Cavitewa ngã xuống không biết đặc tính phi phàm mà cavitewa lưu lại đã rơi vào tay ai đúng rồi thế giới đang ở bay am hắn vừa mới tới nơi này không lâu thì cavitewa đã xảy ra chuyện chẳng lẽ đây là mục đích của ngài kẻ khờ sau cái này có sự trợ giúp trong việc phá phong ấn khôi phục lực lượng sau đồng tử của andres đột nhiên rút nhỏ lại nhớ tới suy đoán của mình ở đoạn thời gian trước lúc này vừa tỉnh lại lên tối hôm qua thu hoạch phong phú cho nên tinh thần dư thừa tâm tình tương đối là không tệ anh ta quyết định hôm nay sẽ tự khao thưởng mình sáng trưa chiều tối đều sẽ hưởng mỹ vị phong phú để cửa tiến vào phòng khách anh thấy Dennis đã muốn rời giường đang gỡ ra băng nẹp trên cánh tay khỏi nhanh như vậy sao lên thoáng ngẩn ra một chút thấy jack măng sparrow nhìn tới Dennis cười nói năng lực khôi phục của tôi vẫn không tệ danh sách chín của tôi là thợ săn Các phương diện tổ chất thân thể đều được tăng cường rõ ràng, vượt qua người bình thường. Bộ phận có liên quan đến chiến đấu được đề cao khá nhiều, mà hiện tại thì tôi đã là danh sách 7. <cười> danh sách 9 thợ săn sau, mình đã giết qua một người, hơn nữa mình còn biết danh sách 6 đối ứng được gọi là nhà âm mưu. Lên hồi tưởng lại kẻ địch gặp đầu tiên khi mới tới Bách Lung. Nó làm cho anh ta lâm vào một cơn lúc xoáy thật lớn, suýt nữa thì khó có thể vượt qua. Danh sách 8 là kẻ khiêu khích sau. Lên thuận miệng hỏi Anh ta đã từ việc Dennis am hiểu việc dùng lửa mà đoán được con đường phi phạm của đối phương từ lâu Đó là con đường tư tế đỏ hay gọi là linh mục đỏ được ru xeo đại đế gọi là đường thiết huyết chân hãn tử. Danh sách 7 có tên là kẻ phóng hòa thời cổ thì gọi là pháp sư của lửa. Dennis ngẩn ra một giây Nghĩ Jack Mang Sparrow đang hoài nghi mình, không tự giác mà cất cao âm lượng. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi không am hiểu khiêu khích sao? Không, tôi là chuyên gia của phương diện này. Dennis gỡ xuống cái nẹp và băng quẳng vào thùng rác, vừa hoạt động cánh tay trái vừa nói. Như hải tặc, khiêu khích chính là nhục mạ, mà tôi thì khác, là nhục mạ có tính châm trích. Cái này phải dám giữ một lượng lớn tình báo và lời đồn, có đủ sự hiểu biết với đối tượng mà mình muốn khiêu khích chỉ có như vậy mới có thể chỉ dùng một câu một động tác làm cho hắn mất đi lý trí bị phẫn nộ thiêu hủy đầu óc hắn dừng lại một giây rồi mới nói tựa như sắt thép vậy anh mắng hắn là cứt chó mắng cha chửi mẹ hoặc là thuyền trưởng quán thì đều không có chút tác dụng nào nhưng mà anh chỉ cần làm ra động tác như vậy cùng với là phun ra một từ hắn khẳng định sẽ biến thân thành một con trâu đực động dục mắt đỏ lên ngay nói xong dennis đưa hai tay ấn thất lưng làm ra động tác hất cái thân dưới lên cực kỳ miệt thị mồ hô còn đĩ thật sự là muốn đánh hắn không hổ là kẻ khiêu khích quả nhiên sắt thép mai vít có khuynh hướng và ham mê phương diện nọ hắc lên thả lỏng nắm tay theo bản năng siết chặt lại lúc này mới gọi là khiêu khích chuyên nghiệp dennis buông tay tổng kết nếu như gặp gỡ giã thú quái vật hoặc là những tên mốc khống chế tới mức không thể câu thông tôi có thể chủ động tản mắt ra cảm giác làm cho bọn họ căm hận Cái này nó thuộc về năng lực phi phạm. Người có được loại năng lực phi phạm này không phải là đặc biệt có thể bị đánh thì chính là đặc biệt có thể chạy trốn và né tránh. Thực hiện nhiên, cậu thuộc về cái sau. Lên ở trong lòng lầm bầm một câu. Dennis rốt cuộc là không cần cố kỵ thương thế ở cánh tay trái, tâm tình có chút khoái trá, tự lầm bầm nói thêm. Thật ra tôi thiết chí cặm bẫy cũng rất lợi hại. Đáng tiếc là anh không có đồng ý phương án săn bắt bọn sắt thép mái vít của tôi. Lên khống chế khóe miệng muốn co rúm lại mà bình tĩnh đáp. Cậu vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Danis tò mò hỏi. Cơ hội thiết trí cạm bẫy cho người phi phạm cùng loại với sắt thép. Một trọi một, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Lên lộ ra nụ cười. Danis ngáo ra, không có trả lời. Hắn biết rõ, đối với một tên không sợ súng bắn, lại không sợ tân bắn, không sợ lửa đốt, không sợ nước gì mà nói thì cạm bẫy thông thường sẽ không có hiệu quả. Dennis cười gượng hai tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ mà nói Thời tiết ổn rồi. Cái này có phải ý nghĩa là con rắn Cavitewa kia đã hoàn toàn chết rồi hay không? Lên ở một tiếng cũng không giấu giếm. Dennis thở hắt ra rồi do dự nói Mặc kệ thế nào, trải qua lần lùng bách toàn thành phố này, trong một đoạn thời gian rất dài, hẳn sẽ không có mấy hải tạc dám đến bay am đâu. Phương diện này khẳng định bao gồm cả thượng tướng máu. Kế hoạch săn bắn của anh cùng với thuyền trưởng có khả năng không thể không gián đoạn rồi. Biển Sunia lớn như vậy, rất khó tìm được một đội tàu cố ý, ẩn tàng hành tung. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đi tới biển Sương Mù, biển Cuồng Bạo, Bắc Hải hay là Cực Hải gì đó. Nếu có thể trên đại dương, xử lý một vị tướng quân hải tạc dễ dàng như vậy, thì giáo hội và quân đội khẳng định đã làm từ lâu. Vẫn là mau chóng cho tôi về đội tàu thôi. Về tàu Golden Dream, Dennis lầm bầm hai câu. Yên tâm, tôi có biện pháp. Mà cái này chính là công tác của cậu, lên bất động thành sắc hỏi, ý kiến bên tuyển trưởng cậu là gì? Anh đã tiêu phí 12 bảng, lấy từ chỗ phiêu một cái máy điện báo vô tuyến, chỉ là vì trước đó bận rộn về chuyện hải thần, không rảnh bận tâm tới bên này, vẫn chưa mang nó từ trong đống tạp vật trên xương mù sám về thế giới hiện thực. Cùng lúc đó thì khoản tiền của tiểu thư chính nghĩa và người trong ngược đều đã chảy vào tài khoản. Lúc này thân gia của Glenn bành trướng tới 7.085 bạc cộng thêm 5 đồng tiền vàng. Tài phú như vậy đều đủ để mua một trang viên cỡ lớn, sản xuất phong phú ở bất cứ nơi nào. Nếu như không phải báo thù, muốn tìm biện pháp quay về địa cầu thì mình đã có thể nghỉ hưu. Glenn hơi cảm thấy thỏa mãn mà nghĩ. Ý kiến của thuyền trưởng sau. Dennis gượng ra nụ cười mà nói. Tuy từ trên lý luận mà nói thì mấy người thuyền trưởng hẳn đã tiến vào phạm vi 500 hải lý có thể thử nghi thức hàng linh, nhưng anh cũng biết, đường hàng hải nó không tuyệt đối an toàn. Hải đạo thì phải đủ cẩn thận, cần thời thời khắc khắc để ý, không để cho tàu của quân đội và giáo hội bắt được, vì thế mà thường xuyên cần phải đi vòng. Tôi cho rằng cần đợi một ngày nữa mới sử dụng nghi thức hàng linh, miễn cho lãng phí tinh lực và tài liệu. À, lên cũng không nói là được hay không, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Anh quyết định hôm nay lại ra ngoài, tìm cơ hội để sắm vai chân thật khác. Nhìn theo bóng lưng của Jack Mang Sparrow, Dennis bỗng không tiếng động thở hắt ra. Mình khẳng định phải lén liên hệ với thuyền trưởng trước, thuyết phục cô ta để cho mình về tàu Golden Dream mới có thể sử dụng nghi thức khẳng linh ở trước mặt người này. Jack Mang Sparrow là một người thích ra ngoài. Mình cũng có đủ cơ hội và không gian. ha <cười> Hắn không lẽ là thích đi dạo phố hay sao? Dennis bĩu môi mà thầm nghĩ. Sau khi rời khỏi gió đường sóng biển, Albert Wilson có chút suy nghĩ đi thẳng tới cửa hàng mậu dịch Raph tìm ông chủ đang xem báo anh biết rõ người nam trung niên mặc véc thắt nơ, đeo mắt kính và rất phong độ trước mắt này là một vị hải tạc có thâm niên âm hầm ủng hộ quân phản kháng thanh kính tín ngưỡng vào hải thần Cavitewa có chuyện gì vậy thuyền trưởng thuyền u linh của chúng tôi Raph buông tờ báo xuống chân phải vắt qua chân trái nhàn nhã cười nói hắn là một đứa con tư sinh phụ thân là một nhà mạo hiểm có được huyết thống ruan và phu sặc mẫu thân thì lại là dân bản địa hắn dựa vào làm hải tặc để mà lập nghiệp sau đó lại chuyển hướng làm thương nhân mậu dịch đen trắng đều ăn thành lập lên một mạng lưới quan hệ nhân mạch khổng lồ ở phủ tổng đốc ở hội đồng thành phố ở cục cảnh sát đều có thể thu được sự trợ giúp ổn định lâu dài nghe được câu hỏi của raf Alvarez suýt chút nữa thì nhíu mày bởi vì thái độ và giọng điệu của đối phương đều tương đối không bình thường Không bình thường này là ám chỉ trạng thái không phù hợp so với dự đoán của Albrecht. Ở trong mắt của anh ta thì sau khi hải thần Cavitega hoàn toàn ngã xuống các nơi ở quần đảo rốt tực, tất nhiên sẽ xuất hiện dấu hiệu không tốt tương tự. Các tín đồ thanh kính khẳng định sẽ nhận ra sự không đúng hoặc là tràn ngập sâu lo hoặc trầm trọng bi quan làm sao có khả năng tự nhiên thoải mái như vậy. Albrecht không có trực tiếp đề cập đến chuyện của Cavitega mà chỉ cười nói Ông có biết là Covaro gần đây ở đâu hay không? Covaro chính là thuyền trưởng hài tạc có đặc tính của nam tước huyết tộc Lưu Lại, nghe nói đã từng làm thủy thủ trên tàu Hắc Hoàng Đế là thế lực bên ngoài của vua Nam Biển, Nat. Ai mà biết được chứ, nhưng khẳng định không ở Bayam rồi, nếu không thì hắn đã bị bắt trong lần tra xét lớn hai ngày trước. Rap nhún vai, tôi nghe nói tàu của hắn đã đi về phía nam. Andres thật ra đã hẹn gặp với Covaro, vừa rồi chỉ cố ý mở ra đề tài. Đương nhiên anh ta biết rõ vì né tránh nguy cơ sống thần hải vực ở quần đảo rốt tật Covaro khẳng định đã rời xa nơi này, chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về Bayam. Bất quả thì Alvarez cũng không quá sốt ruột bởi vì anh ta biết ngay ánh trăng thu được là hối phiếu ngân hàng chấp nhận. Nếu như lấy trước kỳ hạn thì sẽ có khấu hao và tổn thất mất một số lợi tức. Cho nên cô ý gật đầu nói Tôi hiểu rồi cám ơn ông đã cho biết nói tới đây ăn vét lại giả như không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi ngài nói ở rất nhiều nơi phò tượng hải thần đã tự thoát phá anh ta không có tránh mắt trông thấy loại chuyện tương tự nhưng có thể căn cứ vào hồ sơ văn hiến của giáo hội để đưa ra suy đoán hợp lý ở không ít đảo nhỏ thực dân ở các nước khu nam đại lục ngụy thần cùng loại với cavitewa bị bảy đại giáo hội xử lý đâu chỉ một hai cái bọn họ sau khi tử vong Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Sớm đã có ghi chép lại. grab thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, là có chuyện như vậy. Nhưng cái này cũng không phải là tin tức xấu. Và mặt ông ta chợt trở nên cuồng nhiệt Bởi vì thần đã tái hiện trên đại địa và có hình tượng mới. What? Thần đã tái hiện trên đại địa và có hình tượng mới ư? Ánh mắt của Andres đâm đâm chỉ cảm thấy cái này vừa nằm trong tình lý nhưng lại ra ngoài dự kiến của anh ta. Từ phản ứng của giáo hội rõ bão thì anh ta có thể khẳng định Cavitewa đã chết đến không thể chết hơn. Vậy, hiện tại đáp lại tín đồ của hải thần là ai bệnh? Liên hệ với phán đoán trước đó anh ta nhanh chóng có một ý tưởng lớn mật. Đây là hóa thân của ngài kẻ khờ sau. Mượn dùng việc hải thần Cavitewa ngã xuống và có được một thân phận mới, thân phận có thể mang lực lượng ra khỏi phong ấn, trực tiếp ảnh hưởng tới thế giới hiện thực sau. Đây mới là mục đích chân chính. Mà thế giới tiến vào thành bay am hích ngay chơi mà Chơi lớn quá Andres ẩn ước nuốt vào một ngụm nước bọt Cố kiềm chế kích động trong lòng Ở trong khách sạn Azuri-Win Glenn còn chưa ra ngoài đã thấy Thuyền trưởng Allen ở đối diện đưa qua một sấp tiền mặt Cái này là thủ lao của các cậu Tổng cộng 100 bảng Ông ta không có đề cập là Jack mang Sparrow bao nhiêu Lựa cháy Dennis bao nhiêu Chỉ nói tổng ngạch Cụ thể phân phối như thế nào Là chuyện nội bộ của đối phương Quân đội vẫn thực là khẳng khái Lên thầm nghĩ một tiếng rồi tiếp nhận Sấp tiền mặt thật dày nọ Các bản năng muốn rút ra hai tờ Năm bảng đưa cho Dennis Cổ tay anh ta trầm xuống một chút Cuối cùng không có Biểu tình rút thêm hai tờ mười bảng Jack mang Sparrow Vẫn thực công chính thôi Càng thêm công chính so với Allen công chính Dennis bất ngờ nhận lấy thủ lao Chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này Tiền giáp khô quắt xuống, lại được bổ khuyết. Nhìn Jack Mang Sparrow mặc quần áo mới tinh, Ellen tay cầm cái mũ hình thuyền cân nhắc mà hỏi. Bên giáo hội gió báo chuyển ra tin tức, nói ngừa nửa đêm ở cửa giáo đường dán bố cáo vạch trần vấn đề của Laticia và hải thần Cavitewa là lửa cháy Dennis. Cậu thấy thế nào? Ông ta nhìn chầm chầm vào mắt của Dennis chờ đợi đáp án. Ha <cười> ha, Dennis cười gượng hai tiếng. Tôi không biết hắn ta lên thì lặng lẽ hai giây rồi nói tôi thay một nhà mạo hiểm đã chết đi tới Simium để hoàn thành tâm nguyện ở khách sạn gặp Laticia cùng với đồng bọn của cô ta nửa đêm đã xảy ra sự kiện rắn xâm nhập cái này bị bọn họ thoải mái giải quyết sau khi quay về Bayam tôi đi qua chỗ quân phản kháng mua vật phẩm phát hiện bọn họ vậy mà mang thánh kiếm bày ra hơn nữa còn có hai người vi phi phạm ở danh sách chung cành giữ trong cứ điểm nhỏ đó Tôi chỉ tiếp xúc với thanh kiếm nọ một chút, thiếu chút nữa đã bị ý chí điên cuộng xâm nhập và mất khống chế ngay tại chỗ. Bọn họ còn đang truy nã Laticia. Lời lên nói toàn bộ là sự thật, nhưng không phải là hoàn toàn. Bất quá từ đó cũng đủ để suy đoán được nội dung trên bố cáo. Cho dù quân đội và giáo hội gió báo điều tra xuống, nhiều lắm cũng chỉ đào bới ra chuyện mang Sparrow, có lẽ có thể thay đổi bộ dáng. Ai lần tập trung nắng nghe, rồi thở dài cười nói. Về sau có loại chuyện này, cậu không cần dán bố cáo nửa đêm, có thể trực tiếp tìm tới tôi. Cái này có thể làm cho các cậu thu được càng nhiều phần thưởng. Ông ta đứng lên, vừa đội mũ vừa nói với Dennis. Tôi nghe nói tiền trao thưởng của lửa cháy lại tăng rồi. Tiền trao thưởng, cơ thịt trên má của Dennis cò quắp lại, mạnh mẽ gượng ra một nụ cười, làm bộ như mình không phải là lửa cháy, không thèm để ý đối với cái này. Đợi cho Alan rời khỏi, hắn chợt xoay người, nói với Jack Mang Sparrow. Tôi cho rằng chúng ta nên đổi sang một khách sạn khác, mà không nhanh chóng rời khỏi bay am. Nếu lưng cõng theo, tiền thưởng vượt quá 5.000 bảng, mình đi đến nơi nào cũng đều không an toàn. Hải tạc và nhà mạo hiểm nguyên bản là cùng tầng cấp với mình khẳng định sẽ giống như là cá mập ngửi được mùi máu tươi, điên cuồng ủa tới. Con mồi có năng lực giải quyết lại có thể chứng minh bản thân có treo thưởng cực cao thì luôn rất được hoàn nghênh không thua gì một cái bảo tàng di động. Dennis mang những lời này hò hét trong lòng. lên không đồng ý mà cũng không phản đối, không thả lộ ra nụ cười. Cậu lo lắng cho việc trao thưởng của bản thân rất cao sau. Dennis trùng điệp gật đầu có một loại cảm giác là đồ điên giác măng Sparrow này rốt cuộc đã biết nói tiếng người. Trừ bỏ tránh né, còn có biện pháp giải quyết khác. lên vừa nói vừa đi về phía trao mũ. Biện pháp gì? Dennis theo bản năng hỏi ngược lại. lên lấy cái mũ xuống, đội lên đỉnh đầu rồi nói tăng danh sách của bản thân mình lên. Để cho thực lực phù hợp với tiền trao thưởng, anh ta khoác thêm áo khoác, xoay nắm tay cửa đi ra ngoài, tăng lên danh sách 6, trở thành chuyên gia âm mưu sau. Đen ngẩn ra hai giây, đột nhiên nhíu mẩy nhà răng nhếch miệng. Khi uống ma dược thợ săn danh sách 9 và kẻ khiêu khích ở danh sách 8, hắn vẫn chưa cảm thấy có vấn đề quá lớn, thậm chí bắt đầu khát khao bản thân có thể tìm được mấy cái bảo tàng lớn trong truyền thuyết rồi thu được phối phương trong danh sách cao hơn và tài liệu đối ứng để tấn thăng bán thần trở thành vương giả trên biển lớn nhưng mà ma dược kẻ phóng hỏa gây choãn sự đau đớn và cảm thụ mãnh liệt không tốt làm choãn nghĩ lại mà sợ vô cùng sợ hãi không thể tin được là bản thân bình thường nghiêm khắc dựa theo lời dặn dò của thuyền trưởng không ngừng khiêu kích đối thủ vậy mà thiếu chút nữa vẫn là mất khống chế điều này làm cho Dennis không thể không suy xét Là có nên cứ lăn lộn như vậy Đến khi ra tài đủ nhiều Sau đó trở về Entit Là một vị phú ông hay không Hắn đứng ở đó khó xử mất vài phút Nhưng rốt cuộc đã nghĩ rõ ràng một vấn đề Cho dù là mình muốn uống ma dược Để tấn thăng Trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được Bởi vì còn phải siêu tập phối phương và tài liệu Cái này cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì Mà trao thưởng mới Có lẽ ngày mai Thậm chí ngay hôm nay đã ra lò Cho nên vẫn phải đổi khách sạn Nhanh chóng rời khỏi Bayam Sau khi rời khỏi cửa hàng mẫu dịch Graf Angret nhìn như tập trung Thực ra là Có lẽ tìm vài nơi để hỏi thăng tin tức Đồng thời tiếp cận giữa trưa Thu được tình báo mới của giáo hội Gió báo truyền đến Xác nhận dán bố cáo ở cửa giáo đường chuyển đen nít Lưu ý hành tung của hắn một chút Lửa cháy đen luu y hanh tung cua han mot chut lua chay đen nit Angret cầm tờ giấy trong tay Không tiếng động lầm bầm cái tên này khóe miệng nhất lên từng chút Trong lòng đã không còn nghi vấn gì anh ta kiên định ma thà lòng mặc sức tưởng tượng tới cái chuyện ngồi thuyền rơi bến săn bắt tài liệu đối với cái này anh ta chẳng ngập tin tưởng bởi vì cái này sẽ phát sinh trên biển bởi vì ngay kẻ khờ có một thân phận mới là hải thần bởi vì bỏ lỡ mất thời điểm làm tinh buổi sáng Dennis đợi đến bốn giờ chiều mới bắt đầu thửa cơ hội Jack Mang Sparrow ra ngoài thử cư hành nghi thức hàng linh hắn tương đối thuần thục miêu tả ra thánh huy của thần trí thức cùng trí tuệ Một con mắt toàn trí mở ra trên sách vở, bố trí tốt tế đản tương ứng. Ở trong bức tường linh tính hắn điểm hòa ngọn nến, cầm huân y cùng với thuần lộ bạc hà, nhỏ trên ngọn lửa đang thiêu đốt. Hương vị tươi mát tràn ra. Đèn nít lập tức là đốt một vài loại bột phấn thảo dược. Làm xong tất cả những cái này, hắn lui ra sau một biếc, dùng tiếng hềm mết cổ mà nói. Tôi khẩn cầu lực lượng trí thức, tôi khẩn cầu lực lượng lý tính, tôi khẩn cầu trí tuệ. Chiếu cố, tôi khẩn cầu ngài để cho tôi câu thông với linh hồn, đạo sư truy đuổi trí thức, người nghiên cứu sinh vật linh giới, trung tướng núi băng ở trên biển lớn, Edwin Edwards, đến từ Rumbeck. Ô, theo chú văn quanh quẩn, trong thiên đàn bỗng lạnh léo âm u, trừ bỏ ba ngọn nến, thánh trùy đồng thau, đĩa đựng muối tinh, một cái bình nhỏ đựng thuần lộ, bút và giấy toàn bộ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Dennis hơi cảm thấy khẩn trương chờ đợi không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Qua mấy chục giây, ba ngọn nến, nhất tẻ lay động, nhiễm lên một màu lục nhạt, tái nhợt. Thân thể của Dennis bỗng nhiên cứng ngắc, bị một cố ý lạnh mạnh mẽ xâm nhập, hoàn toàn không thể kháng cự. Hắn thấy hai chân mình không chịu khống chế bước ra, đi về phía trước một bước. Hắn thấy tay trái của mình năng lên, bắt lấy cây bút màu đen và trăng giấy trắng. Hắn nhìn thấy mình cúi lưng xuống, tay trái cầm bút nhanh chóng viết ra. Có chuyện gì? Những từ thanh tú liên miên rất có cảm giác nghệ thuật hoàn toàn khác với phong cách của bản thân Dennis Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện là mình có thể khống chế cái đầu, khống chế yết hầu. thuyền trưởng, hài thần Cavitewa đã chết. Hắn gượng ra âm thanh có chút nghèn ngẹn tựa như bị cảm. Tình huống cụ thể, tay trái lưu loát viết ra. Denis chờ chính là cơ hội này. Lúc này mang sự việc từ đầu chí cuối miêu tả một lần, bao gồm cả mang Sparrow vì hoàn thành tâm nguyện của nhà mạo hiểm nào đó mà đến đảo Simium, bao gồm cả chi tiết, đối phương nghi ngờ gặp phải hải thân nguyên rùa nhưng lại thoải mái giải quyết chỉ sau khi đóng cửa, bao gồm đồ điên nọ, suy đoán lỗi, xem lầm di tích cổ tinh linh trở thành di tích hải thân. Đến cuối cùng, denis nhanh chóng tăng thêm phán đoán của bản thân. Tôi cho rằng Thượng Tướng Máu trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không đến bày àm đâu, tuyệt đại đa số hải tặc nổi danh cũng sẽ làm như vậy ít nhất là nửa năm ảnh hưởng của chuyện này mới có thể bình ổn trở lại <cười> thuyền trưởng kế hoạch săn bắt của cô cùng với măng Sparrow có khả năng tạm thời phải gác lại tôi muốn về tàu Golden Dream tay trái của hắn đình chạy vài giây rồi biết ra cậu tiếp tục đi theo măng Sparrow làm người liên lạc giữa tôi và anh ta thuyền trưởng cô có có thể dạy hắn nghi thức hàng linh mà Dennis khản khản hô lên tay trái quán lại soàn soạt biết ra cái này chỉ có thể câu thông trong phạm vi 500 hải lý hơn nữa đối với bản thân người cử hành nghi thức mà nói sẽ phải gánh vác phiêu lưu tương đối lớn mà cậu thì nắm giữ điểm liên lạc của chúng ta ở các đảo nhỏ khác nhau đấy là chuyện không thể nói cho người ngoài biết được quả thực Jack Mang Sparrow chỉ là người ngoài nhưng mà thuyền trưởng à tôi thực sự muốn về tàu Golden Dream Dennis vắt ốc mà nói có lẽ có thể có thể mời hắn lên tàu làm khách không? Cái này... Ngày nghỉ năm mới, tiếp cận kết thúc, cậu quả thật cũng nên quay về, thuyền một chuyến. Cậu có thiên phú nhất định ở trên phương diện ngôn ngữ, nhưng mà những phương diện khác thì vẫn còn vấn đề không nhỏ, cần phải nghe giảng bài nhiều hơn, cần phải cố gắng nhiều hơn. Dennis há miệng thở dốc, nhưng lại không có nơi nào thoát ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, trở về tàu Golden Dream, cũng không phải là chuyện gì đáng giá để mà chờ mong. Thời điểm trạng vạng thì lên trở về khách sạn. Một ngày buôn ba cũng không giúp anh ta tìm được đối tượng sắm vai thích hợp. Bởi vì điều tra trước đó, không ít hải tạc và nhà mạo hiểm, có án thì đã bị bắt. Nhưng người còn lại thì vẫn cẩn thận lẩn trốn, không dám tùy ý ra ngoài. Vô luận là quán bà, sòng bạc hay kỹ viện trước mắt đều là làm ăn tiêu điều, khách cứa không nhiều lắm. Là như vậy Dennis đi qua đón, đăng hắng ít hầu cười gượng nói Tôi lần đầu tiên dùng nghi thức hàng linh không có nắm chắc gì mấy cho nên phải thử trước. <cười> Thành công! Tôi đã câu thông cùng với thuyền trưởng. Cô ta cũng cho rằng gần đây không có cơ hội để săn bắt thượng tướng máu. Cùng với chuẩn bị triệu hồi tôi về tàu Golden Dream về phần phương thức liên lạc anh không phải là có tín sứ sau Có thể để tín sứ, truyền tin cho thuyền trưởng. Tín sứ của tôi là lão đại đưa chứ đâu phải của tôi. Hơn nữa tín sứ chỉ có thể truyền tin qua lại giữa chủ nhân và người nắm giữ tín vật, không có liên quan đến những người khác. Ờ, cũng có thể là nghi thức giữa người sử dụng và chủ nhân. Như thế nhắc nhở mình, mình phải nghĩ biện pháp để tìm kiếm tiến sứ thuộc về mình, nếu không rất nhiều chuyện sẽ bất tiện. Về phần biện pháp thì đương nhiên viet phiết thư thỉnh giáo thầy A-Cốt. Ông ta khẳng định là một chuyên gia về phương diện này. Lên không vội, không chậm kéo cái ghế dựa ngồi xuống, thân thể ngả về phía trước trầm thấp nói nói cho thuyền trưởng của cậu, tôi có biện pháp tìm được thượng tướng máu. hả? Danit ngẩn ra ở đó, không nghĩ tới lại chờ được câu trả lời như vậy. Sau đó anh thấy Jack mang Sparrow khép miệng từng chút một nhách lên, lặp lại lời nói. nói cho thuyền trưởng của cậu. Danit dùng mình một cái không dám hỏi, cười gượng nói. cái này phải chờ lúc làm tình kế tình kế là mười một giờ đến không giờ đêm nay. tốt. tiep cung chinh la 11 mot gio đen 0 gio đem của Glen mang theo ý cười tán dương nhưng mà Denis thì lại tuyệt đối không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Lên chậm rái đứng lên, vừa hồi vị một loại thực vật đặc sắc ở trong bữa ăn tối, vừa đi về phòng ngủ. Loại thực vật này nó gọi là Teyatihuah, phiên dịch thành tiếng Ruan có nghĩa là thịt ở trong hoa quả. Đầu bếp dùng một loại quả to có tên là Triana, là đặc sản của bản địa, vết sạch ruột của nó chỉ để lại mỗi cái vỏ ngoài, sau đó mang thịt dê, cùng với thịt cá bằm nhét vào cộng thêm mũi biển cùng với nhiều loại hương liệu khác nướng ở trên ngọn lửa chất thịt rất ngon ngọt phát ra hương thơm kỳ lạ dung hợp hoàn mỹ với vị ngọt chua chua của hoa quả kia đóng cửa phòng lại lên trước viết một phong thư cảm tạ thầy a cốt trước đó đã chỉ đạo tiếp theo lại hỏi chuyện làm thế nào mới có thể sở hữu tín sứ thuộc về bản thân gấp giấy viết thư lại anh lấy cái quài đồng ra triệu hỏi tín sứ tiến sứ không dừng lại Một tay cầm phong thư, rồi băng giải ngay tại chỗ. Len nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiến lên sương mù sám, để xem tín đồ cầu nguyện có mang tới cho mình chút tình báo hữu dụng nào không, ví dụ như đối tượng có thể sắm vai chẳng hạn. phía trên sương mù sám trong cung điện cổ xưa, Len ngồi ở vị trí của kẻ khờ tay phải nhắc lên, để cho quyền trượng hải thần, giấu trong đúng tập vật bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Anh lúc đầu, thật ra là tính mang vật phong ấn có thể so với cấp 1 này đặt ở bên cạnh ghế ngồi đây là sự tôn trọng đối với vật phẩm cấp bán thần nhưng sau khi cẩn thận suy xét anh cho rằng quyền trượng hải thần vẫn có chút không thể phối với kẻ khờ thần bí mà cường đại có thể đối kháng với các tà thần như là chúa sáng thế chân thật hay là ma nữ nguyên sơ cái tầng cấp này thì mới miễn cưỡng đúng quỳ cách cho nên vẫn mang quyền trượng hải thần để trong đống tạp vật như là rác rưỡi vậy nhìn qua những điểm xanh lam lượn là trung canh đoạn trượng bạch cốt trong đầu clen chật động đưa ra ý tưởng bước đầu phân chia chúng nó ra giống như dự định điểm xám xanh lam này sẽ căn cứ theo ý chí của anh ta mà tụ vào hoặc phân hóa ra đơn thuần ca ngợi hải thần không có cầu nguyện gì thì sẽ chầm xuống dưới đáy tốc độ biến mất theo đó cũng nhanh hơn còn liên quan đến việc sừng tội hay cầu khẩn thì trôi nổi lên phía trên tiếp cận gần bàn tay của clen Anh ta theo linh tính trực giác điểm vào một cái trong số đó, bỗng nhiên, cảm thấy cuộn sóng dâng lên, nghe được tiếng sóng gió gạo thét kịch liệt. Một chiếc thuyền đánh cá gần biển đang phập phỏng lên xuống bất định, trong màu xanh lam, bị quăng quật, bất cứ lúc nào cũng có khả năng lật úp. Ở trên thuyền này rõ ràng là dân bản xứ, đang ôm chặt cột buồn, hoặc là lôi kéo dây thừng tận lực cố gắng, với hy vọng cuối cùng, trong đó có không ít người hoảng sợ bối rối tụng niệm tôn danh của hải thần. Bên nhận thấy đây chính là đang tiến hành, cầu khẩn, liền nâng cây quyền trượng màu trắng ngả lên. Trên đỉnh quyền trượng, các viên bảo thạch màu xanh lam lần lượt nở rộ ra vầng sáng kết nối lại thành một mảng, chiếu vào trong cái cảnh tượng kia. Các ngư dân đang dần tuyệt vọng thì bỗng nhiên cảm giác con thuyền bị quăng quật của mình lại dần an ổn xuống. Bọn họ ngạc nhiên nhìn chung quanh, chỉ thấy sóng to tầng tầng như núi nhỏ, không biết khi nào đã trở nên bình thản. Cuồng phong càn quét mặt biển càng ngày càng chậm. Nó mềm nhẹ giống như tư vị của giống bia, ra ha vậy. Mây đen trùng điep giữa không trùng tiêu tán một hồi bão táp còn chưa kịp bày ra toàn bộ uy lực thì đã bị một lực lượng thân bí mạnh mẽ ép trở về. Các ngư dân rất nhanh từ trạng thái dại ra thanh tỉnh lại bọn họ rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đó là hải thần phù hộ cho mọi người. Đó là hải thần thể hiện sự uy nghiêm. hịch một tiếng Bọn họ toàn bộ phủ phục trên boong tàu, mở hai tay áp lên miệng, không tính là chỉnh tè, nhưng tụng niệm lên tôn danh của hải thần. Cảm tạ ngài, ca ngợi ngài, quyến giả biển lớn và linh giới, người bảo hộ quần đảo rốt tật, người chi phối sinh vật đáy biển, người nắm trong tay sóng thần và gió bão, ca vị tê hoa vĩ đại. <cười> Phía trên sương mù sắm, lên không hiểu sao, lại có chút buồn bực. Rõ ràng là ta cứu vớt các người vì sao lại cảm tạ Cavitewa chứ? Con rắn biển kia chỉ cố ý chế tạo cơn lốc nhức lên sóng biển để đe dọa các người làm cho các người không thể không thành kính tín ngưỡng nó. Lên lặng lẽ 2 giây đột nhiên cười không nổi nữa. Cavitewa đã chết. Cavitewa hiện tại chính là một thân phận khác của mình. Ta cavitewa chu con ran bien kia chi co y che tao con loc nhac len song bien đe đe doa cac nguoi lam cho cac nguoi khong the khong thanh kinh tin nguong no len lang le hai giay đot nhien cuoi khong noi nua cavitewa đa chet cavitewa hien tai chinh la mot than phan khac cua minh ta vi sao phải vì người khác mà cảm tạ một thân phận khác của mình mà lại tâm tỉnh không tốt cơ chứ? Đây là vấn đề phải chú ý trong việc sắm vai của người không mặt sau. Chân chính dung nhập vào thân phận mới mang hỉ nộ ai ố của hắn coi là hỉ nộ ai ố của mình nhưng lại không thể quên bản thân mình nguyên bản là ai. Cái này thực sự rất khó làm. Hơi không chú ý thì tinh thần sẽ thất thường mà người phi phạm tinh thần thất thường mất khống chế sẽ không còn xa nữa. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, lên thở hát ra khẽ tự cười nói Sắm vai hải thần vẫn có thu hoạch Mặc dù là có sương mù xám Che chắn và ngăn cách Cái loại sắm vai này vị tất sẽ thu được Phản hồi, trực tiếp xúc tiến Việc mình tiêu hóa ma dược người không mặt Nhưng vẫn có thể cung cấp Kinh nghiệm và giáo huấn Để chờ giúp mình tìm ra phương pháp sắm vai Càng thêm an toàn Và hữu hiệu Thù liễm lại tâm tình một chút lên lại mang linh tính tràn tới một điểm sáng khác. Lúc này đây khẩn cầu đến từ dưới một cái vòm cầu nào đó. Một cô gái, gái, quần áo bị tàn phá, thân thể đã thối giữa chảy mủ dựa ở góc, thi thao lầm bẩm tôn danh hải thần, làm ra động tác sừng tội sau cùng. Thông qua miêu tả của cô ta, đây giống như tận mắt thấy được cuộc sống ngắn ngủi của cô ta. Đây là một cô gái dân bản xứ, cha mẹ đều tín ngưỡng hải thần cho nên cô ta cũng vậy. Lúc mười mấy năm đầu phụ thân đã làm thợ mỏ, sửa đường làm đường dây, mẫu thân thì lấy các loại công tác, tạm thời như may vá, giặt ủi hỗ trợ bến tàu, làm gái đứng đường nhưng mang tính gián đoạn một nhà mấy người tương đối gian nan nhưng coi như có thể duy trì được chuyển biến phát sinh ở khoảng hai năm trước, phụ thân bất hạnh chết đi trong một sự cố sửa đường công ty đường sắt rút tật lại chỉ cho bồi thường rất ít, người một nhà dần dần bước lên tuyệt lộ sau đó cô gái này bị mẫu thân bán vào Red Theater trở thành một gái điếm hợp pháp Tuy ru sao đại đế đã sớm phát minh ra áo mưa nhưng rất nhiều hải tặc và nhà mạo hiểm ham sảng quá nhất thời không muốn sử dụng bao cao su mà Red Theater bản thân nó cũng không có cưỡng chế Cô gái đấu tranh không có hiệu quả chỉ có thể khuất phục rốt cuộc không biết đã bị ai lây bệnh Người quản lý của Red Theater thử trị liệu đơn giản Thấy không có chuyển biến quá lớn đã đuổi cô ta đi, bởi vì tiêu phí trị liệu so với việc mua một cô gái khác thì rõ ràng là mắc hơn không ít. Cô gái sinh bệnh không chỉ không tìm thấy công tác mới mà ngay cả tiền thuê phòng cũng không có. Mẹ và anh chị em của cô ta sớm không biết đã đi đâu, có lẽ đã chết, có lẽ bị người ta bắt đi, trở thành nô lẹ. Cô gái làm dân du cư ở dưới vòm cầu dựa vào thực vật và một ít dược phẩm miễn phí của tổ chức tử thiện để chống đỡ được một đoạn thời gian nhưng cái này trung quy là ngắn ngủi bệnh tình của cô ta càng ngày càng nặng thân thể càng ngày càng suy yếu rất nhanh đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh một khảnh khắc cô ta hồi tưởng tới đoạn thời gian ăn no mặc ấm nhất kia hồi tưởng tới một ít lời mà đám hải tạc bà mạo hiểm giả ngẫu nhiên nói ra khe khẽ khẩn câu với hải thần tôi muốn sống giống như một con người Clint khẽ nâng ba toan nhưng phát hiện vật phong ấn này không có năng lực trị liệu bệnh tật. Anh ta nghĩ có nên lấy danh nghĩa của thế giới từ chỗ em liên quan mua một ít thuốc hay không thì lại phát hiện hình ảnh cầu nguyện này đến từ giữa trưa cô gái kia đã mất đi dưới vòm cầu lây lội dơ bẩn ở trong cả người đau đớn và đói khát mãnh liệt. lên im lặng một hồi để cho thị giác vây ngảnh cầu nguyện cao lên thể hiện ra vị trí của cái vòm cầu kia sau khi ghi nhớ đặc điểm con đường phụ cận và khu vực chung quanh lên dựa vào ghế thở dài một tiếng cười mà không có chút vui vẻ nào thực sự là một nguyện vọng hèn mọn cái này không có cung cấp sóng vai gì tôi sẽ tận lực an táng cô như một con người anh ta thu hồi sự chú ý đem những điểm sáng khác tìm kiếm đối tượng có thể cung cấp sắm vai trong khoảng thời gian ngắn khó có được thu hoạch trong quá trình như vậy lên chú ý tới quân phản kháng như là Kairat Edmonton cử hành nghi thức, mang một đám vật phẩm để lên tế đàn, khẩn cầu hải thần ban cho lực lượng. Sự vật phi phạm mà bọn họ lấy ra trao đổi chính là đến từ... Tầng cấp bán thần này thực sự không giống nhỉ Hơn nữa bọn họ đều đã quen, không có lập tức được đáp lại. Tựa như muốn để vật phẩm này qua đêm trên tế đàn. Xem ra con rắn biển kia cũng không có tức thời hưởng ứng. Phải xem tâm tình của nó hoặc là xem nó có ngủ hay không. Nếu không, chỉ có thể làm một ít đáp lại theo bản năng không thể chế tác ra sự vật phi phạm thành đám được. Lên cầm lấy quyền trượng hải thần lại để cho những viên bảo thạch kia tỏa sáng. Linh tính kỳ diệu mênh mông, tổ hợp cùng một chỗ mang theo cảm giác siêu phạm ua vào hình ảnh khẩn cầu tràn vào tế đàn, tùy thời dung nhập vào các vật phẩm khác nhau. Có cái là phù chú điện giật có thể làm cho người ta di chuyển trên biển như cá vậy cũng có thể khởi lên gió lớn. Ở trong ba tháng, linh tính sẽ dần suy giảm tới không còn nữa lên khẽ khép mắt cảm nhận sự biến hóa của những vật phẩm này lúc này thì anh ta đã tương đối mỏi mệt tuy chỉ đáp lại hai lần lại chủ yếu là dựa vào lực lượng của quyền trượng hải thần nhưng một lần là cưỡng chế xua tan bão táp hạ xuống sóng biển một lần là cung cấp phụ thêm đồng thời vào mấy chục vật phẩm đều thuộc về ứng dụng cấp bán thần linh tính của bản thân tiêu hào rất lớn chẳng sợ mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần này nhưng cũng không thể chống đỡ được lâu Thật ra hiệu quả xấu cũng sẽ không có tạo thành gánh nặng gì đối với mình. Có lẽ đôi khi có thể lợi dụng thử. À, chuyện quân phản kháng đã nhắc nhở mình, mình cũng phải cầu nguyện với chính mình, làm ra một đám phù chú, chủ yếu là cái loại hoạt động ứng đối ở dưới nước. Như vậy cho dù có gặp phải hải chiến thì cũng không đến mức bó tay bó chân. Đúng rồi, còn không biết phù chú tia chớp nên làm như thế nào. sưu tầm tư liệu thần bí học ở phương diện tương ứng, có nó thì mình mới có thể đối phó với kẻ địch nắm giữ quyền khống chế bầu trời quên không một tiếng động lầm bầm mang quyền trượng hài thần để về trong đống tạp vật, còn bản thân thì nhanh chóng quay về thế giới hiện thực Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé, có thể nói là câu chuyện đang diễn biến hết sức thú vị mong rằng anh em hỗ trợ cho với cái comment mấy cái xe anh em nhé